Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã điều chỉnh tốt tư thế Đem mình dùng chăn bọc thấy thật là tốt Chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn Ngủ ngon Cô cười nói Sau đó là an tâm nhắm nhìn hai mắt lại Thật làm cho không ai dám tin tưởng rằng Cô gái này thật là không ngờ lại tin tưởng hắn Hít một hơi thật sâu Irapa đem tầm mắt chuyển qua trên trần nhà Trong lòng ngực có đủ loại cảm xúc Hắn khép cặp mắt lại Khiến bóng tối phủ xuống Hồ hấp của cô ở bên tay lặng lẽ vang lên Từ từ trở nên quy luật Hắn có thể biết rõ ràng rằng cô ngủ khi nào Cô là tin tưởng hắn Cô tin tưởng hắn sẽ đối với cô không làm loạn Cho nên mới để hắn lên giường ngủ bên cạnh Cho nên mới không có biện pháp Ngắn nguồn trong vằn mấy phút Đã ở bên cạnh hắn mà ngồi say Thật lâu Đã thật lâu rồi không hề có ai tin tưởng hắn như vậy Hắn không biết mình nên nghĩ như thế nào Chỉ cảm thấy phiền muộn tích lũy lâu dài Ở trong lòng ngực Tự hồ lặng lẽ, có một chút hơi tan ra. Đêm đông chậm rãi, bóng tối hỗn loạn, đến qua bao nhiêu lâu, đã hiện lên một lần nữa. Cho dù đã nhắm hai mắt lại, hắn vẫn có thể nhìn thấy những người đáng kinh trong quá khứ, sợ hãi khuôn mặt của hắn. Lặng lẽ hắn nhìn người, ở trong ánh lửa u ám mở mắt ra, nhìn cô gái thần kỳ kia. Cô tin tưởng hắn, đây gần như giống như là một loại kỳ tích. Lại một lần nữa. Hàn lèn lén đem mùi hương thuộc về cô mà hít vào trong ngực vào phổi, đem những thứ không vui buồn bực kia mà phun ra. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh của cô, hàn không nỡ nhắm mắt lại. Vốn tầng rằng mình sẽ suốt đêm không ngủ, nhưng khi nhìn cơ mặt ngộ say của cô cũng đã lặng lẽ rùa đi những thứ không vui kia, thì sự buồn ngủ lặng lẽ lan tràn trên người. Một con chim ưng khổng lồ ngu ngốc, đang dàng là một đôi cánh thật dài bay lượn trên bầu trời. Cô ngước nhìn con chim khổng lồ dâng cánh bay lượn so với xe hơi còn lớn hơn. Trong nháy mắt, cô hoài nghi mình thật sự đã lạc vào một không gian lạ lùng nào đó. Chỗ này sinh trưởng quá nhiều động thực vật mà cô không biết. Có lạc đà, dê, có mèo hoang vô cùng to lớn. Còn có những con thỏ, có những con chim đang bay lượn trên đỉnh đầu của cô. Đó là loại chim lớn nhất từ lúc cô sinh ra cho tới bây giờ được nhìn thấy. Nơi này giống như là thế giới dị thế. Những địa đồ trên giá sách của hắt Nói cho cô biết rằng Thật sự mình vẫn còn sống sờ sờ tồn tại trên quả địa cầu này Thật may là không hề Ma pháp sư Hoặc những con thú khổng lồ nào đó xuất hiện Cô không cho là thần kinh của cô Còn có thể tiếp nhận được sự kích thích nhiều hơn liếc mắt một cái Cảnh sơ tĩnh Nhận thức phần kéo về tầm mắt Vừa suy nghĩ vừa bắt đầu xúc tuyết Buổi sáng hắn lại không thấy Nhưng Kaka vẫn còn ở đó Mấy ngày này vốn là như vậy Nhưng cô cũng không lo lắng Qua mấy lần kinh nghiệm Cô phát hiện hắn chỉ là đi ra ngoài xử lý mọi chuyện Đến giờ hắn sẽ trở lại Vì để ngừa ngộ nhỡ Sợ cô độc thân lại gặp thú hoang Nên hắn mới bảo ca ca ở lại theo cô Hắn luôn có thật nhiều chuyện bận trộn Thời dịp ký trời tốt hiếm có như thế này Hắn còn ngừng đốn củi săn thú Dự trữ thật nhiều thức ăn cùng với củi đốt Trước đây hắn vốn đã dự trữ đủ thức ăn qua mùa đông cho một mình hắn Cô theo hắn đến hầm xem qua. Nơi đấy có chất đầy những đồ hộp, lương khô, từng túi bột được ở trước mặt, khoai tây cùng với bí đỏ, còn có thật nhiều là thịt muối. Hầm chứa chính là một chiếc tủ lạnh thiên nhiên, đủ để giữ những thực vật này tươi mới hơn mấy tháng. Nếu như không vội bởi là vì cô, thật ra hắn cũng không cần phải đi săn thú đốn củi nữa. Cô biết, hắn đã hết sức kiến hai người có thể bình yên vượt qua mùa đông này. Mặc dù là vào tháng 6 rồi, nhưng những ngọn núi nơi này khắp nơi đều là tuyết. Cô không thể không khiến mình tin tưởng rằng chỗ này đang tiến vào tới một trời đông giá rét khắc nghiệt nhất. Mấy ngày này khí trời hơi trong, thì cô từng ở ban đêm ra ngoài mặt nhắm sao. Đầy trời toàn là sao, nhưng cô không hề biết tên một ngôi sao nào cả, để có thể gián tiếp xác nhận ý tưởng của cô. Nói một cách khác, cô hiển nhiên không ở bán cầu Bắc, mà cô ở Nam bán cầu Không phải là ở châu Phi, châu Úc, mà chính là châu Nam Mỹ. Đứng ở ngoài phòng cô đem tuyết xúc vào trong thùng nước. Mới xúc được hai sàng thì phải tựa vào chơi xèm nghỉ mà thở dốc. Thật là vất vả thở lại bình thường. Cô lại không nhịn được ngẩng đầu, đưa mắt nhìn bầu trời xanh mây trắng ở phía dưới kia. Lại càng thêm lộ ra vẻ cao chót vót nguy hiểm của dãy núi cao vút này. Bọn họ bao quanh cả dân cốc này, mà dù những loại đồi xung quanh, hơi thấp so với những ngọn núi lần trước mà hắn đã mang cô đi đến đó nhưng đa số đều là những vách tường cao thẳng bọn họ bao quanh cả sơn cốc này mặc dù những ngọn đồi chung quanh đây hơi thấp so với ngọn núi lần trước mà hắn mang cô đi lên đó nhưng đa số đều là những nghe truyện hot nhất tại đọc truyện